các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net ngành giấy ngải thị chiếm tỷ số cực kỳ cao hoàn cảnh giàu có như vậy khiến ngài dị yêu từ khi sinh ra liền trải qua một cuộc sống không buồn cong lo cho tới tận bây giờ. đương nhiên là công việc còn muốn đi ra ngoài làm việc mà cũng không cần phải ra mắt muốn được tự do yêu đương đó Ngài dị yêu ngây thơ cười nói công việc ư yêu dương tự do ư nhìn vẻ mặt vui vẻ Và mong đợi của con gái Ngài Vũ thật sự rất không muốn đánh bể khuôn mặt tươi cười của con Nhưng lại không thể nào làm như vậy được Không thể nào Ông nói như chém đinh chặt sắt Tại sao? Tại sao lại không thể chứ? Cô kinh ngạc trước sự từ chối của cha mình Bên ngoài có rất nhiều người xấu Con sẽ bị lừa gạt Cha làm sao có thể để cho con gái của mình ra ngoài bị lừa cơ chứ Ngài Vũ nghiêm mặt hoàn toàn không tối lui Còn làm sao có thể dễ dàng bị lừa như vậy? cha, người cũng quá qua trương rồi đấy. Cô biết, mình từ nhỏ đến lớn đều được bảo hộ, nhưng bây giờ là lúc cô nên rời khỏi lồng chim này rồi. Còn cái ông thật quá là đơn thuần, như vậy rất dễ bị lừa gạt. Ngài phụ thâm ở trong lòng thở dài một tiếng. Dĩ yêu à, con nghe lời cha đi. Đi giảm mắt đi mà. Ngài mẫu cầm một dĩa trái cây đi tới, gia nhập vào cuộc đối thoại của bọn họ. Mẹ à, làm sao mà người cũng giống như cha vậy? Con không muốn xem mắt đâu, con muốn được tự do yêu đương. Ngài dịu yêu đôi môi đỏ mọng không phục mà lầm bẩm. Vợ chồng ngày lão ra nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lắc đầu. Không thể nào, con ngoan ngoãn mà chuẩn bị đi xem mắt đi. Tại sao? Tại sao chứ? Cô không dám tin nhìn cha mẹ yêu thương mình từ nhỏ, không hiểu bọn họ là cái gì mà con muốn để ý đến nguyện ý của cô ép buộc cô phải đi xem mắt rồi kết hôn. Ngài mẫu nghe vậy hơi trách cứ, nhìn chăm chăm chồng mình, mà người sau thì bị ánh mắt trách cứ này nhìn chăm chú, sắp đất không dung thân. Chúng ta cũng là vì tốt cho con thôi, cho nên còn chọn một người thích hợp, thứ bảy gặp mặt đi. Ngài phụ cố ý ho hai tiếng, che giấu cảm giác tội ác, càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng. Nói đơn giản. Là vì tránh còi con gái bảo bối tiên chân vô tà bị người xấu lừa đi, bọn họ mới quyết định giúp cô sớm tìm một đối tượng tốt an toàn. Đừng mà, cô khổ sơ nhíu mày. Cha mẹ chưa bao giờ bức bách cô, tại sao lần này lại muốn ép buộc cô như vậy? Vậy thì, chính chúng ta chọn cho con thôi. Ngày phụ cô nén không đi an ủi con gái bảo bối, người mặt nhìn tập tài liệu của những đối tượng, ông đã lựa chọn kỹ càng rồi sao thứ bài này cô cũng phải ăn mặc thật xinh đẹp rồi có mặt là tốt rồi lần đầu tiên bị cha mẹ bước đến phát khóc cô còn nói một câu mà chạy về phòng mình ngày phụ nhìn bóng sáng con gái bộ sáng tức cười sóc khóc lên đồ rồi cũng không thường nghĩ xem là ai sinh ra con mau chọn một người đàn ông tốt bảo vệ dịu yêu cả đời thôi ngày máu tức giận tuôn ra một tràng lời nói ở phía sau con gái ngày thơ đơn thuần Càn bàn là không cách nào sinh tồn ở cái xã hội máu lạnh này. Mà tình nét này hết thầy, người khởi sướng chính là ông chồng đối với cô cưng chiều quá độ, bảo vệ quá nghiêm mật. Vẻ mặt của ông như đưa đám, chỉ là hồi tưởng dáng vẻ cổ sở của con gái, giống như là làm cho trái tim ông cũng như muốn vỡ nát ra. Chọn đi! Ngài bỗ bất đắc sĩ thở dài, giống như là giờ tiểu bái vậy, giờ giờ đâu trông, chỉ có thể ở trong lòng kết luận không một tiếng động. Người tạo nghiệp thì người phải tự gánh nghiệp nha Nằm ở trung tâm thành phố, giá đất cao nhất Đang xây dựng một tòa cao ốc thương mại Mà trong đó cao chót vót nhất Mặt ngoài khí phái nhất chính là tòa cao ốc khổng lồ Của tập đoàn Kình Thiên Công ty giao thiệp với tất cả lĩnh vực kinh doanh Xếp hạng trong 500 doanh nghiệp danh tiếng trên toàn cầu Ở lầu cao nhất là phòng làm việc của Chủ tịch cùng với Tổng Giám đốc Mà trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, người đàn ông ưu tố, trai đầu bóng lắng cũng không có một chút gì già nua, ngồi ngay chính giữa văn phòng. Nhìn công ra về mặt hào hức của Tuấn Nam, anh cẩn thận phê duyệt trồng công văn, chất cao như núi ở trước mặt. Tổng Giám Đốc, đây là bản phát khẩn của Chủ tịch từ khách sạn Hoa Quai gửi đến ạ. Trợ lý Lâm Tuấn Nam chạy đến xem tài liệu đưa lên, tiền thiên dương, nhận lấy nhưng không tới 10 giây ngay sau đó đem mảnh không đổi sắc đem bàng phát phò thành một cục ném nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.